khói nắm bắt một cách bí ẩn đối với hầu hết các chuyên gia. Ý kiến của tôi là để giải quyết bài toán khó này, mỗi chúng ta cần quay người lại 180 độ. Nhìn chung, bất kỳ sự chuyển biến loại nào cũng bắt đầu từ một thực thể đơn lẻ. Chúng tôi là những người Mỹ cần quay lại với những yếu tố cơ bản mà ban đầu đã khiến cho nước Mỹ trở nên vĩ đại. Trong cuốn sách này, tôi đã nhiều lần chỉ ra giá trị của mặt dài, tâm đen. Điều mà mỗi chúng ta mang trong mình và thấy họ cho ông lập quốc của chúng tôi, những người tiên phong, cũng có. Chúng ta không mất đi nguồn sức mạnh bên trong này. Chúng ta chỉ cần khám phá lại nó như một phần trong quá trình chuyển biến của chúng ta. Một lời ngưỡng mộ trước các nhà doanh nghiệp Mỹ. Arnold Schoenberg, nhà soạn nhạc vĩ đại của thế kỷ 20, có lần đã phát biểu rằng vấn đề của con người hiện đại là họ không có sức chịu đựng sự thiếu tiện nghi. Schoenberg hẳn sẽ xứng sốt nếu được chứng kiến sự hoang phí của những năm 80. Nhìn vào những yếu kém của xã hội Mỹ hiện tại, ta phải cảm ơn Chúa về những nhà doanh nghiệp Mỹ. Khi những người khác đang đắm mình trong sự hoang phí, những nhà doanh nghiệp này luôn mãi biết với việc biến những viên cảnh của họ thành thực tế. Một người bạn của tôi đã nói rằng, các nhà doanh nghiệp là người mà tránh để làm việc 8 tiếng một ngày, thì làm việc 16 tiếng một ngày. Theo tôi thấy, giải pháp cho sự phát triển của nước Mỹ là một điều đơn giản. hệ thống của chúng ta đang hỗ trợ và khuyến khích tài nguyên tự nhiên lớn nhất của chúng ta tinh thần của các nhà doanh nghiệp mỹ những nhà doanh nghiệp này chiến đấu với sức mạnh ý chí lớn lao mạo hiểm sự đảm bảo tài chính và sự yên ổn của gia đình họ trong khi bơi trong một đại dương minh mông đầy cá mập nhưng không bao giờ mất nhiệt tâm và lơ là những mục tiêu của họ gần đây tôi nhận được một điện thoại từ một độc giả một doanh nhân trẻ đang phát triển một thiết bị thổi những mùi hương thiên nhiên vào các tòa nhà để cải thiện chất lượng của không khí Anh nói với tôi là anh đã rất thích thu cuốn sách trước của tôi thế nào Và hỏi tôi cũng nghĩ đến việc với một cuốn sách mới Về những cách để doanh nghiệp nhỏ có thể cạnh tranh hiệu quả Với những công ty lớn hơn và hùng mạnh hơn Tôi đã nói với anh rằng Mặt dày, tâm đen sẽ cung cấp những công cụ cần thiết Để hoàn thành những mục tiêu của anh Và tôi cũng sẽ có thêm một chương có tựa đề Con cá hổ ăn thịt một con cá mập như thế nào Để cung cấp thêm những chiến thuật tích thực Bổ sung có thể áp dụng vào thế giới cá lớn nút cá bé Một đa mã Cáo mượn oai hùng Cáo là một con vật rất tinh khôn và giao thiếu sức mạnh và không to lớn, bị ở một tình thế bất lợi. Con cáo không được kính nể trong rừng và không ai thực sự coi trọng nó. Để vượt qua điều này, cáo ta xin được làm bạn với một con hổ. Nhờ luôn cận kề với con hổ hùng mạnh và oai phong, cáo ta có thể đi bên cạnh một con mèo lớn này và tưởng sự kính nể sợ sệt đền cho con hổ. Ngay cả khi không có con hổ nào ở cạnh cáo ta, Tin tức rằng cáo rất thân thiết với hổ cũng đủ để đảm bảo sự tồn tại của con cáo trong rừng hoang. Nếu một con cáo không thể làm bạn một con hổ, thì cáo ta phải tạo ra ảo tưởng về một sự liên hệ mật thiết bằng cách cẩn thận theo sau vết chân hổ và khoác lát về tình bạn thân thiết giữa chúng. Bằng cách này, nó tạo ra ấn tượng rằng hổ rất quan tâm đến sự an nguy của nó. Cáo và hổ chỉ là những ấn dụ và trong thực tế có thể đại diện cho nhiều thứ, sau đây là một số khả năng. 1. Hổ là một nhân vật quyền lực có ảnh hưởng, người chia sẻ quan điểm của bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn. 2. Hổ có thể là một nhân vật quyền lực sẵn sàng giúp đỡ những mục đích vì lợi ích đôi bên. Trong một ví dụ tương tự, đã bao giờ bạn để ý thấy rất nhiều những con chim đậu trên lưng bầy châu nước? Chúng giúp lũ châu thấy dễ chịu khi bắt bỏ chét và mũi trên lưng chúng, trong khi bầy châu cung cấp chỗ đậu và sự bảo vệ cho những con chim. 3. Hổ có thể là một tổ chức hay hiệp hội chia sẻ quan điểm và tầm nhìn của bạn, Bằng cách liên kết sức mạnh với những người khác, bạn có thể tạo ra sự hiện diện cần thiết của một con hổ. 4. Hổ có thể là mối liên hệ chính trị của bạn. Bằng cách ủng hộ ứng cứu viên thích hợp, bạn có thể tạo ra một đối tác quyền thế. Vì lý do này, người giàu thường rộng rãi quyên góp những món tiền lớn để có được con hổ cưng cho mình. 5. Hổ có thể là một vị trí hoặc chức danh công việc của bạn. Một cá nhân đơn lẻ thường không gây ấn tượng. Tuy nhiên, nếu bạn đang làm cho một ông chủ quyền thế và có ảnh hưởng, Bạn sẽ không còn là một thực thể vô danh tiểu tốt. Những người trong bộ máy chính quyền hiểu rất rõ điều này. Nếu bạn đang đại diện cho một chính quyền tiểu bang hay liên bang trong một chuyến viếng thăm ngoại quốc, bạn sẽ được đối xử khác hẳn cho khi bạn đến đó với tư cách cá nhân. Bạn sẽ tự động tạo được quyền lực cho mình nhờ sự gắn kết với chính phủ Mỹ. Một CEO của một tập đoàn khổng lồ nhận được sự đối xử đặc biệt ở bất cứ chỗ nào ông ta đến. Nhờ vào thực tế là quyền lực của ông trải rộng trên những nguồn lực của toàn bộ công ty ông. Các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ và các tổng thống Mỹ người ngời vẽ quan trọng đặc biệt trong suốt những nhiệm kỳ của họ. Sau khi họ rời chức vụ, ánh hào quan này tắt mất. sáu Hổ có thể là tài năng của bạn hoặc công việc của bạn. Nếu Isaac Stone không chơi vĩ cầm, ông đã chẳng bao giờ trở thành Isaac Stone mà chúng ta biết đến ngày hôm nay. Nhờ khả năng sử dụng điêu luyện nhạc cụ của mình, Isaac Stone đã trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới. Theo cách tương tự, bất kể lĩnh vực chuyên môn của bạn là gì, công việc của bạn có thể là con hổ của bạn 7. Bằng cách kết hôn với người thích hợp, bạn sẽ có con hổ của bạn Đây là sách lực cổ điển nhất để đạt được quyền lực và sự công nhận ngay lập tức Hai mã Đáng chó ngó chủ Ở Trung Quốc thời xưa, nếu một con chó đi lang thang và không được ưa vì có nhiều người bị cắn Nếu bạn tìm thấy con chó khá nghi nhìn có phải hành học Bạn sẽ tháo dép ra hoặc tìm một cây gậy để đánh con chó cho nó bỏ chạy. Tuy nhiên, trước khi bạn làm thế, bạn sẽ hỏi xung quanh xem nó thuộc chủ nào. Nếu con chó là một của nhà giàu có và quyền thế, đánh nó không phải là một việc khôn ngoan. Nếu con chó của một người nghèo hoặc vô chủ, thì bạn có thể thoải mái đánh nó. Câu cách ngôn Trung Quốc này để miêu tả cách cư xử của con người. Nếu bạn không muốn bị đánh, thì hãy gắn bó với những người giàu có và quyền thế. Ngụ ý của câu chuyện này tương tự với câu chuyện về hổ và cáo. Việc hiểu thấu khái niệm này rất quan trọng Đây là lý do người ta học cách Nói ra vài cái tên Một lần một người xuất bản hỏi người đại diện của tôi Về những khách hàng của tôi và những người tôi quen biết Người xuất bản này không có ý muốn biết Tôi có bao nhiêu khách hàng có tên John hay Blows Ông ta đang hỏi về những cái tên có tiếng tăm. Ba la mã Góp gió thành bảo. Hãy nhân sức mạnh của bạn từ một lên nhiều lần Một con cá hổ lẻ loi Có thể không có tác động gì Tuy nhiên, hàng trăm con cá hộ chắc chắn sẽ nốt chọn con cá mập. Hội các bà mẹ chống các tài xế say rượu, MADD, được thành lập từ nỗ lực nhỏ nhoi của một người mẹ. Một người mẹ có khả năng tổ chức tất cả những người mẹ khác chia sẻ quan điểm của bà. Sử dụng sức mạnh tập thể, MADD đủ mạnh để đòi hỏi những thay đổi về điều luật, để lái xe trong tình trạng say rượu đã lỗi thời. bốn là mã Sự trả giá là điều quan trọng. đánh lừa kẻ săn mồi bằng cách ngụy trang là vô cùng quan trọng đối với sự sinh tồn trong thế giới loài vật. Nhưng tôi đã đề cập ở phần trước khi đối mặt với kẻ địch, tại sao lại cố gắng tấn công trực diện khi bạn có thể sử dụng các chiến đấu khéo léo? Sau đây là các quan niệm phổ biến của phương Đông về kinh doanh. Thương trường là chiến trường. Điểm cốt yếu của chiến tranh là lừa dối. Khi bạn sẵn sàng tấn công, bạn phải giả vờ như bạn sẽ không tấn công, giữ mưu kế kín như bưng. Hình thức thắng lợi cao nhất là dùng kế để khuất phục. Nhật Bản đã áp dụng những quan điểm này Trong cuộc chiến kinh tế với Mỹ Nhật Bản tỏ ra Không phải là một mối đe dọa Và đóng giả một con lợn dễ sai khuyến Xem lại 36 trước ở những phần trước Trong những thập niên 60, 70, 80 Đến thập niên 90 Nó đang đánh chén con hổ Chính phủ và những người dân đóng thuế của Mỹ Nhật Bản Cùng với các con rồng châu Á mới nổi Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc và Singapore Tất cả đều sử dụng chiến lược cơ bản này việc giả trá là một yếu tố thiết yếu khi kẻ nhỏ bé phải cạnh tranh với kẻ lớn và kẻ mạnh như tôn tử đã nói nếu ta mạnh và giỏi thì ta nên ngụy trang để tỏ ra yếu và kém sau khi cố giành quyền thống trị bằng vũ lực trong thế chiến thứ hai và thất bại giờ đây, Nhật Bản chọn chân phục thế giới bằng kinh tế nếu họ đã đỡ rõ ý định này thắng lợi của họ sẽ không bao giờ đạt được bí mật của sự thành công và nền kinh tế châu á tương xứng để người Mỹ không phục và e sợ, trên hết Chúng ta nên học cách dùng những chiến thuật giành chiến thắng của họ Để cải thiện chiến thắng của chúng ta Năm La Mã Thành công nhờ mượn sức người khác Ngày xưa trong khu rừng nọ Có một con thỏ và một con cua Thỏ ta thắt cua chạy đua Và cua đã nhận lời Khi cuộc đua bắt đầu Thỏ lẹ làng lao vọt đi Khi thỏ xuất phát Cua ta bẻ nhắm lấy cái đuôi rộng rạp của thỏ Thỏ ta chạy hết sức đến về rừng bên kia Không biết rằng cua đang đi nhờ nó Sau vài bước nữa là đến đích Thảo dừng lại và nghĩ. Chờ chút đã, mình đang chạy đua với một con cua, sao mình là phải chạy nhanh thế nhỉ? Chú ta nhìn lại đằng sau mà chẳng thấy bóng dáng cua đâu cả. Đột nhiên, Thảo nghe thấy tiếng cua hét vang. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Chú ta quay lại và thấy cách vài bước, cua ta đang đứng trên vặt đích. Một lần nữa, để lấy một trong những ví dụ kiên điển trong thời đại chúng ta về chuyện con cá hổ ăn thịt con cá mập như thế nào, Chúng ta có thể xem xét thành công kinh tế của Nhật Bản. Nhật Bản, giống như con cua, đang cửa trên cái đuôi của những nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghiệp Mỹ và đánh bại nước Mỹ nghe tại vạch đến của cuộc cạnh tranh kinh tế. Không cần tìm tòi, người Nhật đang hưởng lợi từ tài năng của người Mỹ. Trong thập kỷ qua, Nhật Bản đã tích lũy được mức thẳng dư thương mại lên đến nửa ngàn tỷ đô la từ những người tiêu dùng Mỹ. Dọc đường đi, Nhật Bản đã hoàn toàn lại bỏ các ngành công nghiệp sản xuất chip bộ nhớ và thiết bị điện tử dân dụng của Mỹ và đang đe dọa loại bỏ một ngành khác, ngành công nghiệp ô tô. sáu mã Tấn công vào điểm yếu của đối thủ Theo binh pháp Tôn Tử, yếu tố then chốt nhất để quyết định chiến thắng là biết mình và biết người. Tôn Tử không cho rằng quy mô của quân đội là yếu tố quyết định chiến thắng. Ông cũng không coi đội quân được trang bị tốt nhất sẽ chắc chắn giành chiến thắng. Nếu quy mô và trang bị là quyết định thì nước Mỹ đã là kẻ chiến thắng, không có gì cần bàn cãi trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Điều đặc biệt quan trọng là biết cách nhận ra và tấn công vào điểm yếu của đối thủ mạnh hơn, trong khi bảo vệ mình không lộ ra điểm yếu của bản thân. Một số chiến thuật phương Đông Cổ nổi tiếng là Rút củ gì đáy nồi Khi bạn đối diện với một nồi nước sôi sùng sục, sức nước sôi quá dữ dội và không thể kiểm soát được. Thay vì xử lý nước sôi, bạn hãy bước lui lại và khám phá ra nguồn gốc thực sự của sức mạnh của nước củi một khi nguồn gốc đã được khám phá thì bạn có thể dễ dàng rút củi dưới đáy nồi và nước sẽ nguội hết sức mạnh của nó hãy nhớ điều có vẻ là nguồn gốc sức mạnh của một đối tượng thường có thể là nguồn gốc điểm yếu của đối tượng đó tôi áp dụng chiến thuật này khi tình huống bỗng trở nên không thể kiểm soát nổi và cần thiết phải rút bớt củi một lần tôi đại diện cho một khách hàng mỹ đang tiếp thị sản phẩm của họ ở trung quốc tôi phải đương đầu với một đối thủ cạnh tranh mạnh người đang có những khúc gỗ cháy rừng rực dưới đáy nồi nước sôi của ông ta Chủ tịch của bên cạnh tranh với tôi ông Jones, một cái tên giả định đang làm giám đốc quan hệ quốc tế của Hiệp hội ngành công nghiệp của ông ông ta đang vung hàng đống tiền cung cấp nhiều lợi ích vật chất cho những người Trung Quốc nhờ ngân sách tiết thị quốc tế của Hiệp hội Tuy nhiên, ông chưa bao giờ nói rõ với những người Trung Quốc rằng tiền mà ông ta chi được đút ra từ một nguồn ngân sách công Tất cả các quan chức Trung Quốc nghĩ rằng ông Jones là một người có tầm nhìn lớn Sẵn sàng đầu tư tiền Vì thế Hy vọng xây dựng một mối quan hệ vững chắc cho tương lai Họ tin rằng không có doanh nhân biết suy nghĩ nào Lại ném tiền qua cửa sổ như cây cách của ông John Trong một chuyến thăm Trung Quốc của tôi Đã đến lúc cần tiết lộ sự thật là tiền mà ông John Tăng phân phát không phải được rút ra Từ quỹ thiết thể của công ty ông ta Tiền ông sử dụng được dự định để thúc đẩy thị trường Cho toàn bộ ngành công nghiệp Cứ phục vụ lợi ích của một công ty riêng biệt nào Ông John đã đánh lạc hướng ở Trung Quốc Hơn nữa, nhiệm kỳ giám đốc quan hệ quốc tế của ông Jones sắp hết, vì vị trí này được luân phiên hàng năm, nên sẽ không phải là một động thái khoan ngoan nếu người Trung Quốc yêu ái công ty của ông Jones, đặc biệt là khi nhiều công ty Mỹ không hài lòng với cách sử dụng công quỹ nhập nhằng của ông ta. Những điểm quan ngại này khiến người Trung Quốc tin rằng, vừa lợi ích tốt nhất của họ nên kính nhi huyện chi đối với ông Jones, đặc biệt là khi người Trung Quốc đã hưởng được hết các lợi ích. Dương Đông kích Tây Khi bạn khám phá ra phòng tuyến yếu của đối thủ nằm ở tường phía tây của Thành Trì, bạn nên công khai giàn quân ở phía đông như thể sẵn sàng tấn công trực diện, trong khi bí mật tấn công ở phía tây. bảy là mã, Tinh thông nghệ thuật rút lui Nếu bạn nhỏ bé mà lại muốn tiêu diệt kẻ lớn, bước đầu tiên bạn cần lập kế hoạch trước khi ra thách thức là con đường rút lui. Không như người Nhật tin đằng chết trong chiến đấu là một viên dự lớn, người Trung Quốc muốn giữ mạng sống bằng cách rút lui, để còn sống mà chiến đấu vào một ngày khác. Thực tế là người Trung Quốc coi rút lui chỉ là một dạng tiến lên khác mà thôi. Tám là mã, cách làm việc hiệu quả. Khi bạn nhỏ bé nhưng phải đương đầu với một sự đối địch quá mạnh, bạn phải tìm ra một cách để chỉ mất một nửa công sức mà thu được kết quả gấp đôi. Sau đây là vài chuyến thuật hiệu quả cổ xưa của Trung Quốc. Theo gió rong buồm, trong mỗi câu chuyện của thành công có rất nhiều luồng gió phải vật lộn. Trước cuộc hành trình của bạn, hãy quan sát cẩn thận luồng gió. tìm ra hướng gió thổi và rồi đi theo nó bạn sẽ đến đích nhanh gấp đôi với một nửa công sức nghệ thuật quân sự phương đông là điều dựa trên chiến thuật này nghệ thuật phòng thủ không phải là lấy sức mạnh chống lại sức mạnh mà là tư tưởng nương theo sức của đối phương khi anh ta ra một cú đấm bạn nên tránh đòn khiến cho anh ta té nhào vì chính sức của anh ta trong lúc anh ta đang loạn chọn bạn có thể nhanh chóng dễ dàng tung những cú đấm của mình về bản chất bạn học cách thích nghi với tình huống và học cách phản ứng thay vì hành động Trong cuốn sách này, tôi đã tiết lộ nhiều chiến thuật nhỏ mà tôi thiết kế để giành lợi thế cho những cuộc đối đầu trong công việc của tôi. Tuy nhiên, sự thật là tôi vẫn chưa bao giờ ngồi vạch ra mưu trước. Tôi chỉ xuôi theo tình huống và phản ứng một cách thích hợp. Một mũi tên trúng hai con chim. Nếu bạn chỉ có một cơ hội để bắn vào một đám chim đang đậu trên vòng cây, nếu bạn bắn trượt thì lũ chim sẽ hoảng hốt bay đi hết. Trước khi bắn, bạn cần cẩn thận tính toán góc bắn vào mục tiêu để một phát đạn của bạn sẽ trúng hai con chim. Logan là một nhà tâm lý học doanh nghiệp, người tư vấn cho các doanh nghiệp về cách giải quyết những mâu thuẫn nhân sự nội bộ của họ và tăng năng suất làm việc. Logan có kế hoạch mở rộng lượng khách hàng của mình dựa trên những con đường truyền thống, như gửi thư trực tiếp và quảng cáo cho những ấn phẩm kinh tế địa phương. Trong khi ông đang nghiệm ngẫm về công sức và chi phí cho một việc như thế, một cảm hứng bất ngờ nảy sinh, thay vì gửi thư tới khách hàng nhìn năng được nhắm đến, ông liên hệ với các đài truyền hình địa phương và trình bày với họ ý tưởng của ông về một đoạn chương trình dài 3 phút về tâm lý học doanh nghiệp chèn trong các bản tin thời sự của họ. Cuối cùng, ý tưởng của Logan đã được chấp thuận bởi một chương trình tin tức buổi sáng. Giờ đây, thay vì Logan và được theo các khách hàng của mình, họ đã bắt đầu liên hệ với ông. Hơn thế nữa, việc xuất hiện trên truyền hình cho phép ông đặt mình đặc biệt với những người cạnh tranh còn lại trong tư thế một nhân vật nổi tiếng. Dù sao thì, ông đã lên truyền hình và còn giúp ông tiết kiệm một khoản chi phí tích thị và quảng cáo đáng kể. Chính là mã, cẩn trọng với những điều nhỏ nhặt nhất. Thành công trong cuộc đời thường đến từ việc tích lũy vô số những thắng lợi nhỏ. Thất bại thì thường bị gây ra bởi vì xem thường những sự kiện không quan trọng. Một lần trong vụ tranh chấp kéo dài ở một công ty Hàn Quốc, những cuộc thương thuyết không có tiến triển mấy, mỗi khi chúng tôi cảm thấy đã đạt được một sự hiểu biết, mọi thứ lại đổ bể. Sau khi điều tra, Tôi phát hiện ra vấn đề là ở người phiên dịch của công ty Hàn Quốc. Anh ta không muốn thừa nhận anh ta không thể hiểu được những điểm tinh tế trong tiếng Anh vì sợ rằng anh sẽ bị hạ chức xuống một địa vị kém hơn. Bất cứ khi nào anh ta không hiểu rõ ý của công ty Mỹ, anh ta sẽ bịa đại. Việc này đã đạo ra sự hiểu lầm khủng khiếp. Có vẻ như hai công ty có những khác biệt không thể thu xếp được. Sau đó, tôi đã nói chuyện riêng rẽ với cả ông chủ và người phiên dịch. Tôi giải thích rằng tiếng Anh đầy những sắc thái tinh tế, và nếu như một người phiên dịch cần yêu cầu giải thích rõ, nó không có nghĩa là anh ta kém cỏi. cả hai đều cảm thấy thỏa mãn và hai công ty đã đạt được một thỏa thuận. mười la mã lý thuyết nhảy cóc mới. nếu bạn có một viên kim cương lớn hoàn hảo và mang nó đến một chợ quê, bạn sẽ vô cùng khó khăn để thuyết phục những người bán tạp hóa trả cho bạn 5 đô la để mua nó. tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua những người bán tạp hóa chợ quê và những chủ tiệm tỉnh lẻ mà đến thẳng nhà buôn kim hoàn danh tiếng nhất cả nước. bạn sẽ không phải phí sức thuyết phục ông ta. Món hàng của bạn sẽ tự nói lên tiếng. Thậm chí, bạn sẽ không cần phải mở miệng và ông ta có thể trả bạn tới 500.000 đô la cho nó. Nếu bạn thực sự là một viên ngọc quý, đừng phí công sức bán rẻ mình cho những người bán tạp hóa chợ quê bình thường. Bạn chỉ quấy rời họ và lãng phí thời gian của bạn. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn bán những hàng hóa có giá trị cho những người nhận ra được giá trị, so với bán cho những người không biết. Năm 1985, Không lâu sau khi tôi định cư tại Portland, Oregon, tôi được chỉ định trợ giúp chính quyền bang Oregon tiếp đón một phái đoàn từ Trung Quốc. Tôi đã không biết rằng đã có rất nhiều người chân giành công việc này. Người nào được chọn sẽ nhanh chóng được quen biết với các quan chức này sau ba tuần tháp tùng đi khắp tiểu bang, nhờ đó dẫn đến nhiều vụ làm ăn có lợi. Nhiều tổ chức và cá nhân có ảnh hưởng ở Oregon đã ủng hộ mạnh mẽ các nhà tư vấn của họ và tức tối khi tôi được chọn. sự gia nhập ngoạn mục của tôi vào giới kinh doanh và chính trị oregon đã vô tình tạo ra một số kẻ thù mạnh tôi nhanh chóng chán ghét việc chơi trò chơi tạp nhẹp với những kẻ thù tự xưng này thay vì tiếp tục chiến đấu với sự chống đối tôi quyết định áp dụng thuyết nhảy cấp tôi bắt đầu viết sách nhờ những nhận xét tích cực rất nhiệt tình trên các tờ london financial times usa today và nhiều báo tạp chí khác Tôi được đặt vào một vị trí của một người có uy thế không thể tranh cãi trong giới văn hóa, kinh doanh, phương Đông. Tôi không còn phải chứng tỏ mình với những người nhỏ bé phiền toái đó vốn luôn đánh giá thấp những nỗ lực của tôi. Khi bạn làm việc với những người không biết gì, đừng cố thuyết phục họ điều gì. Thay vào đó, hãy nhảy lên hàng đầu, dành sự chứng thực của những người có uy thế vững chắc và liên kết với những người có quyền thế và thông thái. Thuyết nhảy cấp chỉ phát huy tác dụng nếu hướng nhảy của bạn là hướng tới sự liên kết với con hổ. 11 La Mã Thực tại thay đổi Chúng ta đo lường thực tại của chúng ta dựa theo kinh nghiệm bản thân Khi kinh nghiệm được mở rộng Thực tại cũng thay đổi Khi tôi còn ở Đài Loan Tôi nhớ là ngôi trường tiểu học và trung học của mình thật lớn Và có những sân chơi rộng Trong một chuyến thăm gần đây Tôi đã trở lại cả hai ngôi trường Những sân rộng mênh mông trong trí nhớ của tôi Thực sự chỉ là những sân trường nhỏ xíu Những ngôi trường thật ấn tượng của tôi đột nhiên nhỏ lại Trong thực tế Những ngôi trường và các sân chơi không thay đổi Nhưng chính tôi đã khác trước Cái nhìn của tôi đã thay đổi Tôi đã nhìn thấy thế giới Tương tự như thế Những đối thủ của bạn có vẻ to lớn Khi bên trong bạn cảm thấy mình nhỏ bé Khi bạn lớn lên từ bên trong Đột nhiên những con cá mập hùng mạnh Khổng lồ đó bé lại Sự thật là Họ không hề là những con cá mập thật sự Mà chỉ là những con cái cỡ vừa Đang khuấy nước lên tung mười 12 la mã Từ nạn nhân trở thành người chiến thắng Ai cũng hiểu tầm quan trọng của việc không để mình trở thành nạn nhân Là một nạn nhân khiến mạng bất lực thế nào Với một số người, việc này bất kể chuyện họ đọc bao nhiêu cuốn sách Và họ hiểu rõ thế nào tầm quan trọng của việc kiểm soát những cảm xúc của họ Những người này chỉ là không thể ngừng nghĩ rằng theo cách nào đó trạng thái tinh thần của họ có quan hệ trực tiếp đến việc người khác có thể làm họ tổn thương Về thể chất hay tình cảm Họ có thể đọc và hiểu một nghìn lần Nhưng ý tưởng chưa bao giờ thực sự trở thành một phần của họ. Sau sự vật lộn không ngừng nghĩ của bạn, thế nào đó, không từ đâu cả. Một cách huyền bí, ý niệm không làm một nạn nhân tự chuyển hóa từ một ý tưởng thành một niềm tin. Gần đây, tôi cảm thấy bị phản bội bởi một người gần gũi và bị tổn thương về điều đó. Tôi cảm thấy rằng trạng thái tinh thần kém cỏi của mình có quan hệ trực tiếp với tai nạn này và người gây ra nó. Trong lúc nằm trên giường, lơ đảng xem TV, Thậm chí tôi không ngừng cố gắng tìm kiếm một giải pháp hài hòa. Mặc dù tôi không có quyền lực nào để thay đổi sự việc, tôi hy vọng làm thế nào đó tôi có thể nhìn nhận kinh nghiệm đau đớn này một cách tiếp nhận khác. Tuy nhiên, tôi không biết chính xác tôi đang tìm kiếm điều gì. Tôi luôn hiểu rằng không nên là nạn nhân của những cảm xúc của mình và hoàn cảnh bên ngoài, nhưng dùng cái đầu để thuyết phục trái tim bạn rất khó. Đột nhiên, trong một khoảng khắc, tôi cảm thấy ba yếu tố riêng biệt, bản thân tôi, những cảm xúc của tôi và tai nạn. Tôi đã cho rằng ba yếu tố này gắn liền với nhau Nhưng trong thực tế Tôi là người kiểm soát cách mà tôi muốn cảm thấy bên trong Một cảm giác tự do Chưa bao giờ có được Tràn ngập trong tôi Sự chuyển biến này Không phải được tạo ra từ một ý nghĩ cụ thể nào Sự chuyển biến của tôi Không phải là việc thay đổi thái độ Đúng hơn là một sự giác ngộ Một tia sáng chật lóe lên bên trong Lập tức Một thứ gì đó sáng lên trong tôi Và tôi không biết nó xảy ra như thế nào có gì đó sâu trong, trong tôi vừa được bật lên. tôi nhớ điều tôi vừa lật đọc cho một văn bản cổ về bí mật của sự giác ngộ như thế. vật lộn, vật lộn. đến một ngày nhìn kìa một biết lớn ngay tức thì tôi cố nắm giữ khoảng khắc ấy. yếu tố nào đã châm ngòi cho sự chuyển biến ấy? những ý nghĩa nào trong tôi đã dẫn phát đến sự bùng nổ lột ngột tia sáng ấy? tôi không thể xác định được duyên cớ. Những người thực hành mặt dày, tâm đen Phấn đấu không ngừng nghĩ về sự chuyển biến từ nạn nhân trở thành người chiến thắng Khi con cá hổ trải qua sự chuyển mình như thế Nó thể hiện ra những thuộc tính vốn có Mà nó chưa bao giờ nhận thức được Và khoảng cách đó Nó nhận ra rằng suốt thời gian qua Nó nghĩ mình nhỏ bé và tầm thường Thực sự là nó mạnh như bất kỳ kẻ mạnh nhất nào Đó là một sự chuyển hóa không thể mô tả được Nhưng những ai trải nghiệm qua hiện tượng này Đều biết nó có thật Phụ lục Hậu hắc học lý tôn ngô là một nhà tư tưởng và một người phê phán xã hội ông không có ý định dạy một phương pháp để đạt được các mục tiêu của một người mục đích của ông khi viết hậu hắc học là mô tả những triệu chứng của một căn bệnh trong xã hội trung quốc trong quá trình tìm tòi của mình ông đã mô tả những phương pháp mà nhờ chúng người ta giành được và duy trì quyền lực người ta sử dụng quyền lực và của cải của mình như thế nào để kiếm thêm quyền lực và của cải nhiều hơn nữa ông phân tích những phương pháp họ đã dùng và những việc họ đã dám làm để đạt được mục đích của mình Những phương pháp ông mô tả rất chi tiết và được đưa ra không một lời biện hộ Tuy chúng là sự miêu tả cách thức người ta ứng xử trong đời thực. Lý từ ban đầu không đề bạt những phương pháp này như những nguyên tắc cần làm theo để đạt được mục đích của một người. Ông chỉ muốn người ta nhận thức được sự tồn tại của chúng. Lý rất say mê ý tưởng dịch tác phẩm của ông sang những ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, những người bạn đồng liêu của ông e ngại rằng những thế lực phương Tây thù địch ở Trung Quốc sẽ kết hợp hai phát linh tiên tiến của Trung Quốc, thuốc nổ và hậu hoác học của Lý. Để đè đầu cưỡi cổ người Trung Quốc hơn nữa, họ không muốn chúng lọt vào tay những ai không phải là người Trung Quốc. Mặc dù ông hiểu những nguyên tắc để giành được của cải và quyền lực, Lý là một người thực hành tồi, ông nghèo và một người thất bại suốt đời theo những tiêu chuẩn đánh giá thông thường. Mặc dù ông biết một luận thuyết về việc làm thế nào để kiếm được một chức quan, và một luận thuyết khác về việc làm thế nào để giữ được chức và dùng nó để kiếm lợi, ông bị cắt chức khỏi chức vụ duy nhất mà ông từng giữ. Ông nhấn mạnh trong những bài viết của ông rằng, lý do chính để phấn đấu có một chức vụ là quan trọng nhằm đạt được một địa vị để kiếm xác bác của hối lộ và tham nhũng. vào thời điểm ông bị sa thải, ông túng thiếu đến độ bạn bè phải tiến hành quyên góp để trả tiền nhà cho ông. trong lúc đương chức, những hành động cao quý nhất của ông liên quan đến việc cắt giảm quyết liệt lương của chính mình và sau đó đóng cửa phòng làm việc của chính mình vì ông cảm thấy chẳng có nhu cầu thực sự nào cho nó. Một trong những người bản tâm giao của ông đã vẽ chân dung ông như một tu sĩ, người mang theo cả tu viện bên trong. Mặc dù thân thể ông sống trong thế giới này, tâm trí ông từ bỏ cuộc sống trần thế. Chính Lý, khi bị chế nhạo về việc thiếu khả năng sử dụng mặt dày tâm đen của ông, đáp lại rằng, ông là người thám hiểm, là người dành cuộc đời trên vùng đất chưa có tên trên bản đồ. Như Mons, số phận của Lý là chỉ ra con đường nhưng không bao giờ được sống ở miền đất hứa. Rất tự nhiên là những người theo sau sẽ có khả năng hoàn thiện và sử dụng tốt hơn những khám phá của ông. Nhưng Lý không hoàn toàn là một người thất bại, cũng không phải là ông chối bỏ việc dùng hậu hắc học. Ông chỉ là theo một chương trình khác. Lý đã không thể viết được như ông đã viết, cũng không thể ngoan cường đối mặt với sự giận dữ bị khuấy lên bởi những bài viết của ông nếu ông không có mặt dày. Ông tin chắc vào giá trị tính chân thực và những gì mà ông viết, và ông không bận tâm nếu cả thế giới nghĩ rằng ông điên rồ. Lý nghĩ về mình như một tôn sư vĩ đại giống như khổng tử và hình ảnh về bản thân này đã đưa ông vượt qua những năm tháng chịu sự chế nhạo và dư luận lên án Lý đã thực hành thành công một dạng mặt dài tâm đen liên quan đến sự khám phá bản thân và gắn bó với sự cảm nhận của ông về sứ mệnh. Quá trình xuất bản Hậu Hắc Học Ban đầu, Hậu Hắc Học dự định sẽ xuất bản dưới loạt loạn tiểu luận trên tờ Thành Đô Nhật Báo vào năm 1911. nhưng những phản ứng ngay rác đối với những bài đăng đầu tiên đã khiến cho nhà xuất bản của lý từ bỏ loạt bài thay vào đó nó được xuất bản dưới dạng một tập sách mỏng nhờ những người bạn của lý ở bắc kinh nó được in vài lần trước khi bị cấm đoán bởi chính quyền nó bị cấm đoán vì nhiều người cảm thấy không thích thú với sự thật trong những quan sát của lý họ không quen nhìn thấy sự tàn nhẫn và đạo đức giả nằm bên trong nhiều thể chế trung quốc bị phơi bày họ chỉ cảm thấy cần đề cập nhấn những điều này lý nhẹ nhất là đang quấy rối nặng nhất là ông đang tán thành trữ phi đạo đức mà ông miêu tả việc lý là một người phê phán công khai chính quyền cách mạng mới trung hoa cộng hòa cũng không giúp được gì mặc dù lý là một người sống theo tiến sĩ tôn Giật tiên người dẫn dắt cuộc đấu tranh cách mạng ở trung quốc ông nhanh chóng bị vỡ mộng bởi chính quyền mới ông nhận định rằng sự khác nhau duy nhất dưới những đường lối man rợ của nhà thanh và chính quyền cộng hòa được khai sáng là việc dùng những uyển ngữ để biện minh cho việc lạm dụng quyền lực Ông giải thích là, ngày trước nếu ăn hút vào một viên quan quyền thế, ông ta sẽ việc bảo tay sai đánh đập ăn và tống ăn vào tù. Ở Trung Hoa Cộng Hòa mới, nếu ăn hút vào một quan chức quyền thế, đầu tiên ông ta sẽ cấp tội ăn phá rối trật tự xã hội, sau đó hắn ta sẽ bảo tay sai đánh đập ăn và tống ăn vào nhà tù. Theo hậu quả của việc bị cấm quá lâu, họ hoắc học không được biết đến rộng rãi trong thế hệ ngày nay của Trung Quốc. Ở Đài Loan, nó bị cấm trong 30 năm thiết quân luật từ 1949 đến 1987. và đã không được đọc rộng rãi ở đó kể từ khi bị hủy bỏ thức quân luật. Tuy nhiên, ở Hồng Kông, nó liên tục được phổ biến và dường như khá là được biết đến. Bất chấp việc hầu hết người Hoa đương thời không biết đến tác phẩm của Lý, cách nói hậu hắc học đã trở thành một phần trong tiếng Hoa. Người Hoa dùng hậu hắc học để chỉ cách cứ sự tàn nhẫn mà không ghi nhận nguồn gốc ý tưởng này là từ Lý. Cái nhìn của Lý Tôn Ngô Văn phong của Lý Tôn Ngô rất khó hiểu, Các ví dụ của ông được đút ra từ thế giới tỉnh lẽ Trung Quốc vào thời điểm chuyển giao của thế kỷ trước. Trong nhiều mặt chúng không liên quan hay hoàn toàn không thể hiểu được đối với độc giả phương Tây hiện đại. Dù vậy, những điều quan sát của Lý được tiếp cận bởi thiên tài, ngay cho dù đó là một thiên tài khó mà chuyển tải qua đảo chắn kép của ngôn ngữ và văn hóa. Trong phụ lục này, tôi sẽ cố gắng đem đến cho độc giả muốn quan tâm hương vị tư tưởng của Lý qua việc xem xét một số bài viết của ông. Cách thức cầu làm quan Trong xã hội Trung Quốc, giữ một chức vụ trong bộ máy quan lại là nghề nghiệp danh giá duy nhất, một viên quan lại có phẩm chất hàm cao, đứng đầu trong lớp thang kinh tế và xã hội. Vì lẽ đó, hầu hết mọi người không ngừng cố gắng để được bổ nhiệm vào một chức vụ nào đó. Lý bàn luận sau bước trong việc cầu một chức quan, như ví dụ về sự ứng dụng thực tế của mặt dày, tâm đen... Luận bàn của ông được đặt trong bối cảnh Trung Quốc Thời phong kiến Nhưng bản chất con người kể từ đó vẫn không thay đổi Và những nguyên tắc tương tự ngày nay vẫn ứng dụng một Rỗng Yêu cầu đầu tiên là rủ bỏ ra khỏi đầu óc của anh Mọi thứ không liên quan đến việc cầu làm quan Anh không được có mục tiêu nào Ý nghĩ nào khác Anh phải một lòng một ý cầu quan Thời gian của anh cũng phải trống hết Anh phải biết kiên nhẫn chờ đợi bao lâu cũng được Anh phải đặt mình trong chức vụ mong muốn Và không đâu khác Anh sẽ không có một công việc nào khác Nếu việc bổ nhiệm hôm nay chưa được thì chờ đến mai Nếu năm nay chưa được bổ nhiệm thì lại chờ đến sang năm hai Dùi Anh phải tóm lấy mọi cơ hội nhỏ nhất để dẫn tới Khi tìm thấy một cơ hội như thế thì phải khoan rộng nó ra Khi không có cơ hội nào thì tập trung đầu óc mà dùi cho ra một lỗ Lý sử dụng huyền ảnh một cái dùi không ngừng ấn, dò và dùi liên tục 3. bốc Anh phải không ngừng tìm cách đem năng lực và tầm quan trọng của mình ra trước sự chú ý của những người ở địa vị có thể giúp mình. 4. Nịnh Anh phải khúm núng trước những ai có thể giúp mình, tâng bốc họ trước mặt, ca hỏi họ trước những kẻ sẽ nói lại chuyện đó với họ. năm Dạ Anh phải thật tinh vi trong việc dạ dẫm, vì có thể không biết mà dạ phải những người có khả năng hại mình. Sự dạ dẫm cần phải xuất phát tự nhiên từ sự tăng bốc bản thân của anh. Hãy để người nghe rút ra kết luận rằng, nếu anh có tài như thế, sẽ không may nếu anh lại lọt vào phe đối nghịch hoặc được bổ nhiệm vào một chức vụ cấp trên của người ta. Nếu anh có quan hệ tốt với những người quan trọng như thế, anh có thể có khả năng người đắc đối cho người ta nếu anh không được giúp đỡ. 6. Biếu Có hai loại biếu xén Loại thứ nhất là những món quà nhỏ, mời ăn, mời uống. Những món quà nhỏ tạo cho người ta cảm giác có nghĩa vụ với mình vượt xa giá trị của nó. Chúng nên được biếu cho không... chỉ người có quyền bổ nhiệm anh mà cả người thân và bạn bè họ quà biếu to được dùng để đóng dấu ấn việc bổ nhiệm chúng cũng nên được tặng cho những ai đó có ảnh hưởng đến việc quan chức có quyền bổ nhiệm anh sáu cách để giữ chức quan nếu mục tiêu của anh là làm quan thì anh cần cư xử ra vẻ đức hạnh theo những tiêu chuẩn của thời đại lúc đó anh nên quét lên mặt một lớp vỏ nhân từ giả hiệu và giả bộ một người có đạo đức có tín ngưỡng anh nên đi lại với một quyển sách sùng đạo trong tay Thể hiện nội tâm tinh khiết như hoa huệ của mình Một quyển sách như là Bạc bạch học Lý còn bàn luận đến sau các dự chức và kiểm tra Một, rỗng ăn không nên nói và làm gì hết Tán đủ thứ chuyện Nhưng chẳng nói gì Ra vẻ thật bận rộn Nhưng chẳng làm gì Đừng bao giờ có một quan điểm Vì nó có thể hóa ra sai hay phạm đến người quyền thế nào đó Đừng bao giờ làm chuyện gì Để mình có thể phải chịu trách nhiệm Giữ mình khỏi hành động Nhưng ở vị trí có thể nhận công khi có chuyện gì tốt Và chịu trách nhiệm khi có chuyện gì xấu 2. Cung kính Anh phải uống lưng cho dẻo trước thượng cấp Phải tìm mọi cơ hội để lòng không chỉ thượng cấp Mà cả thân thích và bạn bè của họ Lý đặc biệt lưu ý rằng nếu thượng cấp của anh có vợ lẽ hay nàng hầu Thì phải cẩn thận để lòng nàng ta Vì nàng ta có ảnh hưởng lớn nhất đến thượng cấp 3. Hách phải rèn một vẻ kiêu kỳ và khinh khỉnh đối với hạ cấp, phải tỏ ra không thể tiếp cận. Thái độ này cũng được thể hiện theo hai cách. Thứ nhất là vẻ bề ngoài, phải làm ra vẻ quan trọng, khiến người ta không dám xúc phạm đến. Thứ hai là khoe khoang học vấn trong lời nói và chữ nghĩa. Bốn, đọc Anh phải tàn nhẫn trong việc theo đuổi các mục đích, nhưng để làm cho người khác dễ quy phục ý mình hơn, phải giữ một hình ảnh đức hạnh. Những lời của khổng phu tử phải luôn nằm trên đầu lưỡi. Anh phải gia nhập những tổ chức có tôn chỉ cao quý như thế Mọi người sẽ không tin rằng anh có thể có những hành động tàn nhẫn 5. điếc và mù Anh phải điếc đặc trước sự chỉ trích Anh phải như đuôi mù vẻ bất bình của người khác Lời mắng nhét trôi tuột của anh như nước đổ đầu vịt 6. Thu hoạch Con rồng bay ngàn dặm chỉ để làm tổ ở đây Các ngôn Trung Quốc Bây giờ đã đến bước cuối cùng Mọi việc làm trên cũng chỉ để đạt được một chỗ có giá trị Mục đích cầu làm quan ban đầu là để đặt đừng vào chỗ và người ta phải cầu cạnh. Cũng như lúc trước anh đã phải cầu cạnh người khác Anh chẳng phải tốn bao nhiêu công sức đó chỉ để kiếm một chức vụ Anh làm thế để có thể bán ảnh hưởng của mình Khi bàn luận về rỗng, bước đầu tiên trong các giữ chức Lý đã sơ lược đề cập đến tầm quan trọng của việc tránh trách nhiệm trong hành động của mình và làm cho những hành động của mình có vẻ quan trọng hơn thực tế Sau đó, lý nói chi tiết thêm về điều này và minh họa luận điểm của ông với hai câu chuyện Câu chuyện thứ nhất là về trách nhiệm chịu trách nhiệm bởi hành động của mình Câu chuyện thứ hai là về làm cho hành động của mình có vẻ quan trọng hơn thực tế Hai cách làm việc khéo Cưa mũi tên Y học Trung Quốc chia làm hai lĩnh vực ngoại khoa và nội khoa Chúng tương đối giống với cách phân chia giữa khoa phẫu thuật và khoa nội trong Tây Y Một người vì chúng tên được đưa lên thầy quốc ngoại khoa thầy thuốc cư cán tên nhưng không lấy đầu tên ra vậy mà thầy bảo với bệnh nhân là việc của thầy đã xong bệnh nhân hốt hoảng hỏi thầy sao thầy không lấy mũi tên trong người tôi ra thầy thuốc trả lời bởi vì đó là việc của thầy thuốc nội khoa nhiều người trốn chất trách nhiệm theo kiểu cư mũi tên họ làm ít chừng nào hay chừng ấy và luôn cố để ai khác hoàn tất công việc họ không bận tâm nếu có chuyện gì không tốt xảy ra miễn là sự kiện trách có thể chút đến người mà đưa ra sự phê chuẩn cuối cùng hoặc hoàn tất công việc Hàn nồi Một người nội trợ thấy cái nồi bị nứt Bèn gọi thợ hàn nồi đến Thợ hàn nhờ bà đi nhóm lửa Để anh ta có thể cạo nhọ nồi xem kỹ vết nứt chủ nhà vừa ra khỏi phòng Thợ hàn bèn lấy búa gõ nhẹ vào vết nứt Cho nó lớn ra đến mức gần như không sửa được nữa Khi nhọ nồi đã cạo sạch Bà chủ bảo Vết nứt lớn hơn tôi nghĩ nhiều Thợ hàn tán đồng Việc này em là khó đây May cho bà gặp được tôi là thợ giỏi Bà chủ nói Anh nói đúng đấy Để hỏng thêm chút nữa là không sửa được rồi Thường là cần làm cho tình huống tệ thêm một chút Để đảm bảo những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng Nhưng bạn phải rất cẩn thận Không để vấn đề xấu đi đến mức không thể cứu chữa được Hai loại chính sách ngoại giao Kiểu du côn và kiểu kỹ nữ Lý bàn luận hai chiêu bài mà theo đó Các quốc gia thực hiện chính sách ngoại giao của họ kiểu du côn và kiểu kỹ nữ kỹ nữ có bộ mặt giày bọn du côn có tâm đen ở phương đông khi một người đàn ông ở bên một kỹ nữ cô ả phỉnh phờ anh ta ả dùng những lời đường mật ca ngợi anh ta đẹp trai và trung tình ả thề non hèn biển rằng tình yêu của ả đối với anh ta sẽ mãi mãi không phai tất nhiên cô ả không hề nói thật lòng lý nói rằng chính sách ngoại giao của nhật bản trước thế chiến thứ hai dựa trên những nguyên tắc của mặt giày tâm đen Các nhà ngoại giao nhập đóng vai trò của á kỷ nữ Trong đàm phán với các nước khác Họ tân bốc các nhà lãnh đạo Họ tán dương tình bạn giữa hai nước Họ hoa trương vào một thế lực hùng mạnh Do hai nước liên kết lại Họ chẳng hề thật lòng về những gì họ nói hơn một á kỹ nữ Bất cứ khi nào có lợi cho họ khi làm thế Họ sẽ phá vỡ hiệp ước Và lập những lời hứa tương tự với một nước khác Gã du côn là một kẻ hung bạo vô lương tâm Sẽ dùng bất cứ vũ khí nào có thể Để đánh đập nạn nhân cho đến khi phải khuất phục quân đội hoàng gia Nhật cư xử như một tên côn đồ thông thường, đánh đập và cướp bóc láng giềng sau khi sự nghi ngờ của họ đã bị giải giáp bởi những lời dối trá đường mật của á ký nữ. Lý Tôn Ngô qua đời năm 1943, khi quân Nhật vẫn đang kiểm soát phần lớn quê hương ông. Lý thuyết của Lý về chính sách ngoại giao vẫn còn đúng cho đến ngày hôm nay. Một ví dụ gần hơn là chuyến viếng thăm của Jokboos đến Nhật Bản vào tháng 1 năm 1992. Trong mắt người Nhật, George Wood và phái đoàn của ông cư xử như bọn Yukon khi đòi hỏi Nhật Bản mở thị cường thử của họ. Trong thực tế, người Nhật đang thực hành chiến sách ngoại giao kiểu kiểu nữ với Hoa Kỳ như một đối tác chiến lược. Theo đó, chính phủ Nhật luôn phát biểu lại mối gắn kết của tình bằng hiểu giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, cứ tuyên bố rằng Nhật Bản nở Hoa Kỳ về sự viện trợ hài phóng của họ sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, những từ tình bằng hiểu và sự cảm thông... Diễn tả bởi người Nhật đất giống với lời thề của ả kỹ nữ và tình yêu vĩnh cửu đối với những khách làng chơi của ả Theo một cách thức tinh tế hơn Ít kịch tính hơn Tất cả các quốc gia đều sử dụng kết hợp hai chiến lược Cả hai kiểu kỹ nữ và kiểu côn đồ Trong những cuộc đàm phán quốc tế phức tạp của mình Sợ vợ Tâm lý sợ vợ của người chồng cũng tự nhiên như trời và đất Đó là một việc thiên kinh địa nghĩa Lý tôn ngô ở Hàn Quốc và Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á khác số mệnh của người vợ là phục tùng chồng trong tầng lớp nông dân Trung Quốc đúng là phụ nữ bị đối xử như một đối tượng thấp kém hơn nhưng trong những giai cấp có học ở Trung Quốc người ta luôn hiểu rằng những người đàn ông thực sự xứng đáng tôn kính luôn sợ vợ cũng đúng là càng lên cao hơn trong trật tự xã hội thái độ này càng thịnh hành lý cho rằng điều này không phải là ngẫu nhiên ông nói một người đàn ông vươn lên trong thế giới Tương ứng với mức độ anh ta sợ vợ Luật Điền coi vợ như chó ngựa Vì thế, bản thân anh ta không hơn gì một con vật Một người sợ vợ sẽ sống đúng đắn sao cho vui lòng vợ Nhờ các sống đúng đắn Anh ta sẽ vươn lên trong thế giới Với một người đàn ông như thế Vợ trở thành một nguồn sức mạnh và chỗ nương náu trước những bất hạnh của thế giới Lý đặt một tầm quan trọng hầu như là thần bí cho thái độ sợ vợ Vợ của một người đàn ông là người mà anh ta phó thác cả cuộc đời mình Vì tình yêu với vợ và nỗi sợ vợ Anh ta đi vào thế giới đã tạo nên tên tuổi cho bản thân Lý khẳng định rằng Sợ vợ là đức hạnh cao nhất Ông tin rằng nếu mỗi người đều sợ vợ Một trật tự xã hội thực sự nhân từ sẽ tái hiện Và phẩm cách của đất nước Trung Quốc sẽ được khôi phục Lời bình của tác giả Lý là một người có cái nhìn thấu suốt độc đáo về bản chất con người Ông có khả năng hoàn toàn không đem xỉa đến sự chỉ trích của người khác Và nhờ thế ông có thể tuyên bố Hậu Hắc Học là một tôn giáo và bản thân ông là giáo chủ của tôn giáo này Là một người sáng lập một tôn giáo mới Ông tuyên bố ông ngang hàng với giáo Hoàng La Mã Chỉ riêng tuyên bố này không cũng mang lại sự chống đối mạnh mẽ Đặc biệt là trong giới tôn giáo Từ nhiều người Trung Quốc ở thời điểm chuyển sang thế kỷ 20 Tôi không chắc chắn lắm về mức độ nghiêm túc của Lý đối với địa vị giáo chủ Tuy nhiên, ông vô cùng nghiêm túc về tuyết Hậu Hắc của mình Bất chấp tất cả những đòn đắn ông cống hiến cuộc đời mình cho khuất chương học tế này. Tôi nghiêng mình kính phục lý vì sự dũng cảm và sẵn sàng bước theo một nghiệp chống khác ở một thời điểm và một nơi mà không có gì được đánh giá cao hơn sự tuân thủ. Lời bạc. Những ứng dụng của mặt dài tâm đen không có bờ bến. Giới hạn duy nhất là khả năng bạn hiểu và đưa những nguyên lý này vào trong những nỗ lực hàng ngày của bạn. Trong suốt cuốn sách này, tôi đã phân tích những cấu từ khác nhau của mặt dài tâm đen. Những cấu tử tự như riêng rẽ và cá thể này giống như những mặt cắt của một viên kim cương. Không được ngoài cắt, viên kim cương cũng chỉ là một cục đá. Điều quan trọng cần nhớ lấy là không có những thuộc tính đặc trưng của những cấu tử này thì không có mặt dày, tâm đen. Trí tuệ của mặt dày, tâm đen không phải là sự sáng tạo của tôi. Tôi chỉ là một phương tiện chuyên trở khái niệm này đến cho bạn. Những nguyên lý này bắt nguồn từ nguồn hiểu biết vô tận về quy luật tự nhiên. Tôi là ai? cuộc đời mà tôi đã sống, và tri thức mà tôi đã có thể lĩnh hội. Tất cả đều góp phần vào sự nhận biết của tôi về sự uyên thâm của mặt dài tâm đen. Cũng như với hầu hết mọi người, một số khía cạnh của mặt dài tâm đen đến với tôi như một bản năng thứ hai, một số có phải đọc dễ dàng và vẫn có một số khía cạnh mà tôi phải vật lộn không ngừng để thành thục. Biết cuốn sách này vừa dễ lại vừa khó. Cái khó là mặt dài tâm đen là một khái niệm chiều tượng tồn tại trong mỗi chúng ta. Thách thức của việc chia nhỏ ý tưởng này thành các chương và đoạn là một quá trình tự vấn với vô số nhân điểm xuất phát sai. Một khi công việc cuối cùng đã đi vào đúng đường, các chủ đề của từng chương dường như xuất hiện một cách thần kỳ trong cuộc sống của tôi hoặc trong cuộc đời của những người quen biết gần gũi. Những kinh nghiệm này trực tiếp liên quan đến những gì tôi viết mỗi ngày. Nhiều lần, những người đến từ đâu đâu ấy kể cho tôi những câu chuyện sống động về bản thân họ và sau đó biến mất vào cuộc đời tôi. Mỗi khi tôi cần trích dẫn, Tôi tìm được đúng cuốn sách đang cầm chẳng mất chút công sức nào và lượt ngay đến trang mình muốn. Thậm chí những cuộc trò chuyện thông thường với bạn bè cũng lại cung cấp cho tôi những điều còn thiếu của một chương nào đó. Bởi thế, tôi của mình cảm tạ ý chí toàn năng. Nhờ sự sáng suốt của Ngài, cuốn sách này đã thành hiện thực. Như nhà soạn nhạc vĩ đại Johann Sebastian Bach đã nói «Solenteo Gloria, vinh quang chỉ thuộc về Thượng đế." hết quyển sách. hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách tiếp theo. website kho sách nói.com thực hiện quyển sách này được tài trợ bởi ông Dương Tuấn Hoàng liên hệ website gia-sư-viet.com, website kho-sach-noi.com, website dongcanhuyen.com điện thoại 0986 219 192 雨雨